Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rồi cô ngả người ra ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Cô nghẹn ngào kể về hắn. Người đàn ông cô từng yêu thùa thiếu thời, cách đây khoảng 24 năm về trước. Khi đó cô là một tân sinh viên của trường cao đoàn sư phạm nghệ thuật trung ương. Với ngoại hình xinh xắn dễ thương, cùng khả năng ca hát trời phú, cô mau chóng trở thành tâm điểm của nhiều chàng trai đam mê theo đuổi, trong đó có hắn. Vì gia đình có điều kiện khá tốt nên cô được cha mẹ trụ cấp cho sinh hoạt ở ngoài. Căn nhà trọ của cô có hai dãy song song với nhau. Hắn là công nhân của một nhà máy gần đó, thỉnh thoảng vẫn hay đi qua phòng nàng nên biết mặt nhau đôi lần. Cũng kể từ đó, Hàn Đam Long yêu đơn phương cô gái ấy. Hắn có tài đánh đàn guitar nên thường điệm đàn hát ca mỗi khi rảnh rỗi. Khi đó thì hắn cũng chẳng thể ngờ là tiếng đàn của hắn lại thu hút được sự chú ý của cô. Một buổi chiều cuối năm học thứ hai của cô, trời se se lạnh cùng cơn mưa bất ngờ đổ ập xuống. Từng cơn gió thu nhẹ nhàng thổi xuống hàng ngàn gió nước mắt làm ướt lấm tấm manh áo trắng mỏng tanh trên người thiếu nữ yêu kiều. Cô che chiếc cặp sách mỏng manh trên đầu bước vội về phía nhà chờ xe buýt định bụng đứng đây chú mưa tạm rồi khi tạnh mưa sẽ về. Đằng loài hoài không biết ngồi đâu vì xung quanh chỗ nào cũng ướt nhẹp nước mưa cả. Từ phía sau một giọng nói châm ấm vang lên khiến cô giật mình quay đầu lại. Em có cần anh đưa về không? Hắn đứng từ phía sau cô nói nhỏ trên tay cầm hai chiếc ô màu xanh được cẩn thận bọc trong túi nylon trắng. "Dạ thôi, em đợi xe buýt được rồi ạ." Cô khẽ mỉm cười nhìn hắn với ánh mắt ngại ngùng, nhưng chẳng có chuyến xe buýt nào đến muộn như thế nữa. Cái thời buổi bao cấp, xe đạp còn hiếm, huống chi là ô tô. Hắn dắt chiếc xe đạp thống nhất ra khỏi cổng trường rồi vươn người đạp. "Anh có thể đưa em về được chứ?" Hắn nói rồi nở một nụ cười hiền hòa, kèm theo cái nháy mắt. Cô gật đầu khẽ rồi đứng dậy cầm lấy chiếc ô hắn đang đưa về phía cô. Hà Nội mùa này vắng những cơn mưa. Hắn vừa đi vừa hát, cô mỉm cười từ phía sau với một cái ôm nhẹ nhàng qua eo hắn. Cả dãy cho ồ lên khi thấy đôi kim đồng ngọc nữ đèo nhau trên chiếc xe đạp về. Mọi người rì rầm nhau từng câu đoán giả đoán non, nhưng cũng chẳng sao cả, họ đã cảm nhận được tình cảm dành cho nhau. Về đèn dù có tác động gì đi nữa, tất cả cũng chỉ là âm thanh đều ngoài tai. Họ cứ thế quân quyết bên nhau đến hết năm 3 thì hắn ngỏ ý muốn được đưa cô về chơi đám mắt gia đình. Cô lưỡng lự nhưng vẫn quyết định theo hắn về quê khi còn đang dang dở học hành. Vì trước khi đi, cô về hắn đã quyết định với nhau sẽ học hành song xuôi mười tiếng tới việc trong năm. Buổi đám mắt diễn ra tốt đẹp vì cả gia đình hắn ai cũng quý mến cô, dù có chút chênh lệch về tuổi tác. Chẳng thể ngờ khi hắn theo cô về đám mắt gia đình thì lại vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình cô gái. Cô bị gia đình cấm liên lạc qua lại. Quản thúc nghiêm ngặt, để nối cô được bố mẹ nuôi hẳn cho một căn nhà riêng và một bà vú trông nom, từng miếng ăn giấc ngủ. Đội Uyên Đường đang hạnh phúc, bỗng chốc tan đàn xẻ nghé. Hắn tức giận, phẫn hồ, căm hờn và tủi nhục cho số phận liền đến đỉnh điểm. Cũng là lúc hắn quyết tâm, quyết theo con đường tà đạo. Hắn tự thề với trời đất rằng sẽ trả thù người con gái mình yêu nhất. Người hắn đem cả trái tim dành trọn yêu thương lại không dám bước đi cùng hắn. Hắn giận cô vì đàng tâm dứt đoạn tình duyên. Hắn như là con thú dữ say máu, khi nghe tin cô đã được đính ước với một chàng trai khác gia cảnh đàng hoàng hơn hắn. Mùa đông năm ấy, người ta phát hiện một thi thể đàn ông trôi dạt trên sông Hồng, trong người có chiếc chứng minh thư mang tên hắn. Ai nấy đều nghĩ hắn đã chết, nhưng nằm ngỡ nó lại là xác của một kẻ ăn cắp. Sau khi ăn trộm ví bị hắn và người đi đường đuổi bắt, đã nhảy xuống sông hòng tìm cách trốn thoát. Vậy là kể từ đó, kẻ tên giả kia được hắn gửi nhờ người chết. Tiên trại là thật, vẫn rong ruổi tầm sư học đạo chờ ngày báo thù. Cử đến đây cô ngừng lại một chút rồi hỏi ông bà tôi. Có lẽ nào mảnh đất này của nhà tôi đã bị hắn trấn yểm hết? Hai ông bà khẽ gật đầu. Buổi chú với trận pháp của hắn lạ lắm, tôi cần thêm thời gian để tìm cách giải. Tạm thời thì hai vợ chồng cô và đứa con trai đã có thể đảm bảo an toàn rồi. Chúng tôi thu xếp đồ đạc ra về, chỉ còn lại hai vợ chồng cô ngồi đối diện nhau im lặng, chẳng biết sẽ ra sao. Nếu hắn còn đem thù hận này đến đây, hòng trả món thù xưa. Trong giấc mơ, tôi thấy mình đang tung tăng chạy nhảy bên gốc cây nhãn to như cái thùng phuy trước cửa nhà, bên cạnh là con Mun. Nó là con mèo to nhất xóm, mà cũng chỉ có mình nó là con mèo màu đen tuyền, nên bố mẹ tôi đặt tên cho nó là Mun. Trưa hè đối với trẻ con vùng quê là một thứ gì đó cực kỳ vui. Đang chơi đùa với mèo thì đám trẻ con chạc tuổi tôi chạy ào qua, vây vây cánh tay với tôi ra hiếu. Chỉ trong nháy mắt, Tôi đã giúp Hoa bụi Boro. Quê tôi gọi là cây gang Boro, quả ăn rất ngon, tùy bé xíu, chạy ù ra về chúng. Con muôn phốt cái đã nhảy lên mái nhà chu hàng xóm chạy thật nhanh, như thể đang đuổi theo tôi vậy. Trưa hè mà. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net